Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đợi cho bà đi khuất, anh ta mới hậm hực mà chửi thầm. Mẹ kiếp, đúng là con quỷ cái mà. Người đàn bà này thật là đáng sợ. Chả trách ông Thuận kia không chịu nổi khi sống cùng. Là mình, thì mình đã bị ly dị từ lâu rồi. Lần này bà ta tới đây, chắc là lại nhờ ai đó viết một bài tự tân bốc này mà. Và cũng nhờ trông thấy bà Hường, Mạc Khải mới nhớ ra được anh cần phải viết một bài nữa để chốt lại cái series chuyện lùm xùm của ông thuận. Lại vừa hay căn biệt thự kia lại nằm ở tiện đường đến tòa chung cư mà Tuyết ở, cho nên Khải quyết định sẽ tới đó chụp vài cái ảnh, hỏi thêm mấy người dân xung quanh để viết bài báo cho xong. Nói là làm, anh nhanh chóng lái xe đi. Lúc đến nơi, căn biệt thự đóng cửa kín mít, nằm im lìm không có một chút tiếng động. Hình như nó đã bị bỏ hoang rồi. Cũng phải thôi. Bởi làm gì có ai dám ở trong ấy sau cái biến cố kinh khủng kia cơ chứ. Hai người đã treo cổ ở trong đó. Đưa máy ảnh lên, Khải bấm chụp gần trụng tấm. Tiếp đến, anh đảo mắt nhìn ngó xung quanh để phỏng vấn vài người. Và tất nhiên là ánh mắt của Khải cũng ngừng lại ở cái quầy nước phía đối diện rồi. Bà lão kia dường như cũng nhận ra anh nên cứ nhìn chằm chằm. Không một chút ngần ngại, Khải bước tới nhòi miệng cười rồi hỏi. Dạ, chào ba. Bà nhận ra cháu chưa? Có, cậu là phóng viên đấy cơ phải không? À, dạ vâng ạ. Xin lỗi lần trước vì không nói cho bà biết trước. À, cho con một cốc nước chè nóng ạ. À, không sao. Cậu tới đây làm gì nữa thế? Bà lão vừa đưa tay múc nước chè vừa hỏi. Ờ, cũng không có gì ạ. Cháu tới thu thập vài hình ảnh mà thôi. Mà hình như không có ai ở trong ấy nữa bà nhỉ? Nghe nhắc tới đây, ánh mắt của bà lão có một chút khựng lại nhún lên, tất nhiên là với kinh nghiệm của mình, Khải không thể nào bỏ qua nó được. Anh hỏi dồn, "Có chuyện gì phải không hả bà? Bà cứ kể cho con nghe với ạ. Con sẽ gửi bà chút tiền để mua tin." "Rồi, không cần đâu." Bà lão lắc đầu, "Tôi không cần tiền, chỉ là có chút chuyện này muốn kể cho cậu nghe cho vui thôi. Có thể cậu không tin cũng được." Nói tới đây, thì trí tò mò của Khải càng trỗi dậy thêm, anh tiếp tục Dạ, bà làm cho con nôn nao quá ạ. Bà kể đi ạ, để con ghi âm lại ạ. Bà lão gật gù bắt đầu kể chuyện. Từ cái hôm xảy ra ở bên trong căn nhà ấy thì có nhiều chuyện lạ xảy đến lắm. Nói ra thì có thể cậu không tin chứ. Nhưng mà vong hồn của con hoa và người đàn ông kia ngải đêm cứ lảng vảng trong ấy đấy. Dạ, cái gì ạ? Ma à? Khải thốt lên. Dường như bà lão đoán trước được cái sự biểu hiện này. Bà kể tiếp. Ơi, không phải là có một mình tôi đâu. Còn có vài người nữa. Người đầu tiên là thằng Tuấn. Vừa chuyển đến ở căn nhà ở cuối con hẻm phía trước kìa kìa. Nó làm bảo vệ nên hay đi sớm về khuya. Hôm ấy là một đêm không trăng cũng chẳng có sao. Trời cũng xe xe lạnh. Nó đạp chiếc xe đạp từ chỗ làm chạy về nhà. Tới trước căn biệt thự này thì thoáng thấy có một bóng người chạy ra. Thằng nhỏ bỗng giật mình. Chưa kịp định thần thì bóng kia đã cất tiếng gọi. "Cậu gì ơi, cho tôi đi nhờ với." Thằng Tuấn khựng lại, nhận ra là một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta mặc một bộ quần áo măng tô trắng và trên gương mặt thì có phần sợ hãi. Vốn có tính hay giúp đỡ người khác nên nó không ngần ngại mà dừng xe lại. "Cô, cô bị gì thế?" Anh có thể cho tôi đi nhờ tới đạn đường phía trước không? Tôi bị thẻ gian móc túi và điện thoại, giờ không có cách gì liên lạc được với người nhà cả. Thế cô có cần gọi cho ai không? Tôi cho mượn điện thoại đây này. Không, không cần đâu. Tôi không nhớ số. Ngẫm nghĩ một hồi, Tuấn mới nói, ờ uh, thế được rồi, cô lên đây đi để tôi chở cô tới đồn công an. Cô gái mừng rỡ rối rít cảm ơn Tuấn ô nhanh chóng leo lên thiên xe và từ đó không ai thấy chồng thấy thằng Tuấn nữa. Ngày hôm sau, người ta mới cuống cuồng đi tìm cậu ta. Cậu có biết được thằng Tuấn ở đâu không? Ờ dạ, dạ không ạ. Thế cậu ta ở đâu ạ? Khải hỏi. Trong đó đấy. Bà lão vừa nói vừa đưa tay chỉ vào trong căn biệt thự trước mặt. Phải mất đến ba ngày thì người ta mới tìm ra nó. Thằng bé người không còn một chút sức lực nào. Cả thân thể thì bị lẩn khuất vào đám cây cối ở trong vườn. Lúc đầu, nghe nó thuật lại câu chuyện thì người ta cứ tưởng là nó bị dàn cảnh rồi bị cướp giật. Nhưng rồi kiểm tra trên người thì điện thoại, ví tiền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net